Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc chuyện tâm linh có thật Thánh về luận tội Của tác giả Julie Được thể hiện qua dòng đọc của tác giả Mời các bạn cùng nghe Làng tôi Có đèn thờ thánh cà Rất linh thiêng Cứ hàng năm Mỗi độ xuân về Du khách bốn phương tấp nập Đến dâng lễ Mong cầu Mua mây bán đắt Tai qua nạn khỏi Đa số đều linh ứng Vì vậy đèn thánh cà Nổi tiếng khắp trong vùng Dân làng tôi Nhờ có đèn mà đời sống cũng khá già hẳn lên Người đi trông xe cho khách Người dùng tuyển thống đưa khách sang đèn Rồi bán vàng mã xem tướng số Ai trong làng cũng có việc làm Không phải đi đâu xa vất vả Chỉ cần tìm những việc phục vụ du khách Nhiều nhà cũng trở nên giàu có Trong số đó phải kể đến nhà chú Tường Chú tưởng là hàng xóm cách nhà tôi bốn căn Cứ tháng riêng hàng năm Chú làm không hết việc Có những thời điểm trong nhà chú Có cả vài chục người làm công Công việc của chú là nhận làm lễ dâng lên thánh cả dù khách dù giàu hay nghèo Khi vẻ đèn đều có một mâm lễ dâng lên thánh Bày tỏ lòng thành Đường xa không ai đem lễ từ nhà được Họ thường đến làng tôi tìm những nơi làm lễ để đặt mâm Tùy vào số tiền họ đặt sẽ có mâm lễ to nhỏ khác nhau Cứ nhìn vào mâm lễ là biết được kẻ giàu người nghèo Nhà giàu mâm lễ là cả con heo quay, xôi thịt tràn trẻ Không chỉ một mà thường là cả chục mâm, thuê người bưng lễ rình ràng Nhà nghèo thì chỉ đĩa xôi nhò nhỏ Vài ba lá chầu quả câu Khá hơn chút thì có thêm con gà luộc ngậm cành hồng vàng ống Trong làng có nhiều nhà nhận làm lễ Nhưng nhà chủ tưởng đông khách hơn cả Chú và cô Nhâm, vợ chú tưởng Đều khéo ăn nói, lanh lợi, dễ lấy được lòng khách Công làm có khi đắt hơn chỗ khác Nhưng khách vẫn nượm nượp kéo đến đạt lễ Mới làm vài năm Chú tưởng đã cất được ngôi biệt thử bẻ thế Vật dụng trong nhà toàn thứ đắt tiền sang trọng Một sớm Tôi theo mẹ ra chợ phiên Mẹ sắm cho tôi đôi dép Với cái mũ lưỡi chai màu xanh để đổi đi học Cái mũ tôi đang dùng đã củ sẵn rách hết cả rồi Trẻ nhỏ đứa nào cũng thích đi chợ với mẹ Đòi gì mẹ cũng chiều mà mua cho Lúc cái áo khi cái mũ Hay những viên bì ve trong veo sáng bóng Con gái thì mẹ thường mua cho những vòng tay xinh xinh Hay cái khánh đeo chân ngực lấp lành ánh kim Mẹ còn mua những chiếc bánh rán giòn tan Hay chiếc bánh gai ngọt ngào thơm phức Hôm ấy gần trước Hai mẹ con tôi mới từ trở về Vừa tới đầu xóm thấy mọi người hớt hại Chạy đến nhà chú Tường Anh tưởng bị ma nhập hại lắm Cô Nhung cũng xóm chạy ngang qua Nói với cho mẹ tôi biết Chưa kịp cất đồ Tôi co càng chạy theo những người trong xóm Sần nhà chú Tường Chật kín người không thể nào chen chân và xem được Tôi leo lên bức tường nhà ông Phú kế bên Tôi xuyên ngã xuống đất Khi nhìn thấy chú tường, đứng giữa sân mắt long sòng sọc, tự cào xé thân mình, gạo rú rất ghê giận. Đột đạc trong nhà bị đập phá tung tué khắp nơi. Người đến xem ngày một độc đứng đầy trong sân ngoài ngõ, như không ai dám vào càn ngăn, vì chú tường lúc này hung dữ lạ thường. Bỗng một giọng nói rất lạ, vang lên như sấm, thoát ra từ miệng chú tường này tao về đây bắt thằng tượng đi nó bộ bán thần thánh muôn phần đáng tội chết nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện